Bữa tối mang lên bất cứ lúc nào, rượu vang đỏ cũng được ướp lạnh, là loại La Romani con ty mình mang tới, tiếc vẻ còn chưa uống, tối này dành tặng hai bạn, đến lúc đó sẽ mang lên đây, ngoài ra còn có dằn nhạc nữa, giờ cũng chỉ chờ nhiếp tiên sinh tới nữa thôi, thế nào, vừa lòng không? Frank đắc ý hỏi, bạch cẩm tú rất vừa lòng, gật gật đầu, Frank tiếc núi nhún vai, ánh mắt dừng trên mặt cô, lúc anh theo đuổi phụ nữ.